đây là lớp sinh viên it nghe đến đó đều hiểu máy chủ bị h c h dễ là vậy chưa mày nghĩ xem bao nhiêu nguồn điện dự phòng mà mỗi phòng máy đều có nguồn điện riêng cúp điện thì cũng không thể cúp cùng lúc cả tòa được thế vụ mất sóng này thì sao chẳng lẽ là h c k cả cột phát sóng gần trường mình hẳn là dùng máy p h a sóng gì dữ vậy đây là cố tình chống đối trường rồi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 dùng một chương trình khác tiến vào xem người ngoại lai kia đang làm gì kết quả vừa vào đã thấy một đống cốt bị xuyên tạc nó s ử n g sốt bị hách thật k ì a tiểu hà từ từ thế cái ông ngoại lai kia là hách cơ à túc minh nhìn những dòng cốt nhảy lên không phải hắn đang sửa lại chương trình mà sửa thật kiểu rất loạn rối một nùi dùng đủ loại ngôn ngữ không giống logic quy tắc mà họ phải tuân theo khi học chính quy bài bản còn có rất nhiều thuật toán bị nhảy trình tự phong cách viết cốt này s a o càng nhìn càng thấy giống anh hai vậy càng đọc mắt túc m i n h càng sáng khẳng định danh tính người kia tiểu hạ ngơ ngác là quân mình à mấy sinh viên đứng quanh nhìn đống cốt lộn xộn kia có người không nhịn được hỏi ông này dẫn mặt hà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 dơ tay đẩy tu sĩ kia ra, tỉnh táo con ca sê, bọn này là dân chuyên đây. Huyền Thính, l y Huyền Thính dơ tay, màn xương đang ngưng tụ lập tức tản ra một khoảng nhỏ dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Túc úc ứ thế chui vào, l y Huyền Thính theo sát phía sau, cả hai biến mất. ở một phòng máy khác, một sợi dây đỏ vươn ra từ ngón út tay phải của Túc Lê kết nối với nguồn điện.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 sinh viên kia thấy túc lê không đáp thì đứng xem tiếp. giờ mới thấy rõ cậu trai này đang sửa lại hệ thống, trải vuốt lại đống cốt bị xuyên tạc trước đó. đây là bị h a c k ta. y xem tiếp, tự dưng thấy đoạn cốt này s a o mà quen thế, sau đó mặt xanh mét, không được sửa, nó sẽ tự hủy. <cười> túc lê nghiêng đầu, tự hủy, không đúng, tại sao nó lại ở đây? y đau hết cả đầu.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 phòng máy chủ ở đâu? y bị khi thế của túc lê dọa run rẩy nói ở lầu 2, phòng 205. t ú c lê ngẩng lên nhìn biển số phòng chỗ này là lầu năm vừa hay là 505. cậu quay sang nhìn sinh viên kia dịu giọng bảo không cần sợ tôi sẽ bảo vệ anh sinh viên khóc ròng tôi đang mơ có đúng không túc lê kéo y tới ừ anh đang nằm mơ cậu kéo người tiến về phía trước bốn bước tụ phượng hoàng thần lực trong tay vung lên bỗng bắt được lan can chúng ta cũng khá may mắn h ả sinh viên kia ngơ ngác túc lê thò người về phía trước xem thử tính toán khoảng cách người kia chợt hiểu cậu cậu cậu đừng nói là cậu tính nhảy xuống nhé chết người đấy túc lê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 thò tay ôm l. e l y, sau đó khiêng người lên vai, ôm anh có thể cân nhắc việc giảm béo. Sinh viên đờ đẫn, y e chỉ cảm thấy cơ thể bị tay của nam sinh kia ghìm cho không động đậy được. Giây sau, tầm mắt thay đổi, chàng trai này thế mà vác y e trên vai đứng lên lan can. Y e còn chưa kịp kêu, độ cao thay đổi đột ngột khiến bụng dưới hơi co lại, sau đó là gió đập vào mặt. nhảy thật hà các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu n e t